Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Quang âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ tám mươi 188, thần uy hai đoàn mệnh hỏa. trong cơ thể hứa thành 65 pháp khiếu hóa thành 65 vòng xoáy không ngừng chuyển động hình thành thanh âm ầm ầm đoàn mệnh hỏa thứ hai xuất hiện quang mang vạn trường cùng với đoàn mệnh hỏa thứ nhất ở vùng đan điền chiếu giỏi đem ánh sáng thiên cung càng ngày càng hiện ra rõ ràng đồng thời 65 pháp khiếu thiếu đốt cung cấp lực lượng khủng bố cho hứa thành hai đoàn mệnh hỏa hóa thành biển lửa tỏa ra bên ngoài làm mặt đất bốn phía hứa thành vặn vẹo nhiệt lượng khó có thể hình dung tràn ngập bạo phát bốn phía hắn tất cả những điều này làm cho trong cơ thể hứa thành đã không còn là núi lửa phút trào mà là như một phiến đại lục đang thiêu đốt nhưng tu sĩ hải thi tộc truy kích phía sau hắn mấy tên hải thi tộc hai đoàn bệnh hòa thường thế nặng hơn một khắc khi đoàn bệnh hòa thứ hai của hứa thanh bùng nổ đồng loạt gào lên thê lương thảm thiết ánh mắt của bọn chúng khi đang nhìn chằm chằm trong khoảnh khắc bị bệnh hòa trong cơ thể hứa thành thiêu đốt từng tên từ trong hốc mắt chảy ra máu tươi dù tu sĩ trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa thương thế khôi phục hơn phân nửa thì tâm thần cũng đều rút dày. tu vi rung chuyển, mệnh hỏa bản thân tựa hồ phải chịu áp lực rất lớn, xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt, mà tu sĩ hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa truy sát hứa thành, bây giờ nội tâm mãnh liệt cuộn trào, nhấc lên sóng lớn, tạo thành kinh hãi cực hạn, Bước chân truy kích cũng không khỏi dừng lại một chút. một đoàn mệnh hỏa là trúc cơ sơ kỳ, hai đoàn mệnh hỏa chính là chúc cơ trung kỳ. Lúc này, tu vi của Hơ Thành theo đoạn mệnh hỏa thứ hai hình thành, trong sát nà bước vào đến giai đoạn mới, tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Mặc dù nhìn như chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng thế giới đại lục vọng cổ khác biệt giữa tu sĩ hơn kém, một tiểu cảnh giới như trời mới vực, luyện khí kỳ còn tốt. Một khi đến trúc cơ, loại tranh lệch này sẽ vô cùng rõ ràng. Huyền Diệu Thái vô cùng khác biệt với không có huyền Diệu Thái, giết chết dễ như trợ bàn tay. Cũng như hai đoàn mệnh hỏa và một đoàn mệnh hỏa vậy Mà hứa thành bởi vì có mệnh đăng Nên chiến lực không có gì khác nhau Giữa hai đoàn mệnh hỏa cùng chúc cơ hậu kỳ Ba đoàn mệnh hỏa Hơn nữa hắn có nhục thể khủng bố Của công pháp hoàng cấp kỳ mô luyện vạn linh Khiến cho chiến lược của hứa thành trong khoảnh khắc tăng lên Có thể xưng phiên thiên phúc địa Lúc này toàn bộ hỏa diễm của hắn âm một tiếng Khi thế kinh thiên, Tất cả bốn phía đều vặn vẹo. đồng thời uy áp đến từ trên người của hắn cũng khuếch tán ra xung quanh những người đuổi giết phía sau của hắn kia phần lớn đều dừng lại tu sĩ tam hòa cũng phải hít vào một hơi thật sâu không muốn trùy sát nữa hứa thành bỗng nhiên chuyển thân sát ý trong mắt bốc lên bỗng nhiên sông ra tốc độ nhanh chóng trong nhai mắt tu sĩ trục cờ hai đoàn mệnh hỏa căn bản là không nhìn thấy gì dù tu sĩ tam hòa của hải ti tộc ra đầu cũng sắp vỡ ra bởi vì gã cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh của hứa thành Nhưng thân là chút cơ hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Trong nguy cơ mãnh liệt, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu màu lam, huyết dịch này thiêu đốt khuếch tán về xung quanh. Đồng thời, gã cũng cực kỳ quả quyết, lập tức liền lựa chọn thiêu đốt pháp khiếu của bản thân. Thân là hạng người có chút danh tiếng trong Thiên Kiêu Hải Thí tộc, pháp khiếu mở ra tới 92 cái. Lúc này không có bất kỳ do dự gì, 92 pháp khiếu đồng thời bùng nổ, thổi phát ba đoàn mạnh hỏa của bản thân thiêu đốt khủng khiếp hơn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của gã vẫn đại biến Bởi vì trong trạng thái như thế này, gã thấy rõ một chút động tác của Hứa Thành Cô nhìn thấy mục tiêu của Hứa Thành không phải là mình Mà là những tu sĩ hài ti tộc phía sau gã Trong trước mắt, tiếng nổ bạo liệt quanh quần Thân ảnh Hứa Thành dưới nhục thể kim mô luyện vạn linh gia trì Có thể so với ba đoàn mạnh hỏa, tốc độ đã tiếp cận trục cơ việt mãn Có thể triển khai cực cạn trực tiếp sẽ xuất hiện ở trước mặt một tên hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa trước đó bị thụ thường không dừng lại một chút nào hùng hăng va chạm hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa thân thể yếu ớt như giấy trực tiếp sụp đổ trong khi toàn thân huyết nhục chia lắm xe bảy thì hứa thành đại đến trước mặt hải thi tộc thứ hai hùng hăng va chạm sau đó là thứ ba thứ tư thứ năm trong khi tết phải nâng lên dao gầm hỏa diễm xuất hiện tới gần một hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa bên người từ trên cổ cất một đường lạnh tành. Đầu người bay lên, máu tươi phun trào. Hơn nữa, còn gốc lão tổ kim cương tông điều khiển thiết thiếp màu đen. Thiệp điện bùng nổ kinh thiên, bắn thẳng đi chục cờ khác. Còn có cái bóng sớm đã lan ra, tạo thành ảnh vực. Trên mặt đất có rất nhiều con mắt hình thành. Đồng thời hài thi tộc trong phạm vi đó thì toàn bộ dị chất trong cơ thể bị xói mòn. Tất cả quá trình cũng chỉ 7-8 nhịp thở mà thôi. Mấy chục tên tu sĩ hài thi tộc đuổi theo, trực tiếp một nửa hoặc thân thể nổ tung. Hoặc là cái đầu bay lên Đồng loạt tuyệt khí bỏ mình Hai thi tộc còn sống Trên mặt từng tên lộ ra sự sợ hãi vô cùng Không do dự một chút nào Toàn bộ rút lui Muốn trốn xa nơi này Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Một tiếng giết truyền ra Phía sau hứa thành Kim mô huyện hóa ra Băng lãnh nhìn bốn phía Bay ra từ phía sau hứa thành Đuôi lửa kinh người hóa thành từng sợi xương xích Cuốn về những tên tu sĩ xung quanh mà thân thể Hứa Thành một lần nữa bắt đầu di động, mặc dù bây giờ chưa xông ra khỏi cấm địa, thời khắc nguy cơ, nhưng Hứa Thành không ra tay thì thôi. Một khi đã xuất thủ, bản năng của hắn sẽ muốn chém giết toàn bộ. Lúc này nhoáng lên, chân phải đạp mạnh trên mặt đất, nhục thể khủng bố tạo thành một tiếng nổ lớn, đổi lấy tốc độ kinh khủng hơn nữa, phóng về phía trục cơ hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa đang nhanh chóng rút lui. Lúc này. tù sĩ trục cơ ba đoàn mệnh hòa của hải thi tộc còn người có rút lại, biết được không cách nào tránh đi, thế là vẻ mặt lộ ra sự dữ tợn và điên cuồng, không còn né tránh nữa, mà là nâng hai tay lên bỗng nhiên vung về phía trước người lập tức 92 pháp khiếu trong cơ thể một lần nữa bung đổ thậm chí còn có hai cái trực tiếp bị gã không do dự mà tự bạo mượn hai pháp khiếu tự bạo để cho khí thế của gã trong một chớp mắt một lần nữa tăng lên, hướng về phía hứa thành, bỗng nhiên lao đi mặt đất trước mặt của gã bị vỡ ra, từng chiếc bạch cốt thủ điên cuồng rũi ra. hơn nữa trong hư vô xung quanh cũng có từng chiếc bạch cốt thủ nhanh chóng hình thành, chộp về phía hứa thành. phóng mắt nhìn lại, vô số bạch cốt thủ tạo thành một tiểu cốt hải, mà trúc cơ hải tinh tộc không dừng lại. bên trong con mắt lấp lánh quang mang điên cuồng, phun ra một ngụm lam huyết. máu tươi vừa ra, trực tiếp hóa thành một cái phi kiếm màu lam, nhấc lên uy áp ngập trời. mới vừa xuất hiện liền khiến cho bốn phía chấn động. sát khí kinh gửi trong đó tỏa định hứa thành gào thét phóng đi sau đó chúc cơ hải tít tộc này một lần nữa bấm niệm pháp quyết hùng hằng đập vào ngực lập tức thân thể mơ hồ xuất hiện hình ảnh trọng điểm lại trực tiếp phân hóa thành bốn tên phân thân giống nhau như đúc từ bốn phường tam hướng lao về phía hứa thành chết hứa thành hư lạnh tốc độ không giảm vất tay hòa diễm cho cơ thể một lần nữa bùng nổ Và chạm cùng với sườn tay bốn phía nhấc đến cuồng phong xung kích cuốn ngược về phía sau Đồng thời tay phải nâng lên hùng hăng ấn xuống. <cười> Lập tức thiên đao trên đỉnh đầu huyện hóa ra, dùng chiến lược của hắn bây giờ thôi động thiên đao này, khí thế của nó mạnh vô cùng, hơn nữa nhanh hơn, trong sát na cùng tiến đến tiểu kiếm màu lam va chạm, tiếng nổ đình tài nhức óc truyền ra. Tay phải hứa thành siết lại, tung ra một quyền bên cạnh. tiếng đổ va chạm cùng với một tên phân thân hải tý tộc vọt tới, âm một tiếng phân thân phun ra bóng tươi, trực tiếp bay ngược ra sau. mà Hứa Thành trong tích tắc đã đuổi kịp, đầu gối nâng lên, toàn lực hút một cái. thành âm cốt nhục sụp đổ truyền ra, phân thân dưới một kích này của Hứa Thành nửa người tàn nát. sau đó Hứa Thành quay đầu hướng về phía sầu lưng há mồm, phun ra một cái, một mảnh sát hỏa màu đen từ trong miệng như chút nước phun ra, hình thành hỏa hải bao phủ phân thân thứ hai của lão già hải tý tộc đang đánh lén. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ bên trong biên lửa vang vọng trong khi đó phân thân thứ ba của đối phương đã tiếp cận trong mắt mang theo vẻ điên cuồng thân thể trong khoảnh khắc tự hủ Mặt thường có thể thấy được hòa tan hội tụ thành một cái đinh màu đen bắn về phía hứa thành như muốn đóng trên mi tâm của hắn thú vị lắm hứa thành trong mắt tỏa ra hàn quang lão già hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa rất nhiều thủ đoạn, nhất là cái đinh màu đen này lại có một tiên lực lượng chấn hồn hứa thành có chút kỳ dị lúc này tay phải nâng lên bỗng nhiên nắm lại liền đem cái đình bắt ở trong tay mặc cho đó dãy rụa như thế nào kịch liệt như thế nào cũng đều vô bổ mà lúc này hư vô nơi sau vặn vẹo chân thân của tu sĩ hải tí tộc bao đoàn mệnh hỏa hiện ra sắc mặt biến hóa thân thể nhanh chóng chạy đi nhưng khi gã vừa mới lùi ra phía sau thì cả người đột nhiên đình trệ trong tích tắc sau đó trong ngay mắt của lão lộ ra sự kinh hãi từ trong miệng lại truyền ra tiếng cười khẳng khàng chạy đến trước mặt hứa thành lập tức quỳ một chân trên mặt đất nộp lên túi chữ vật giắc một tiếng thoáng cái tự bẻ gãy cái cổ của mình sau đó ẩm một tiếng trong cơ thể văng lên mặt thấy pháp khiếu đều tự bạo tay phải hứa thanh nâng lên xoát hỏa thốt hồn kinh bao phủ hấp thù linh hồn của lão cùng lúc đó đồng thời kim mô quét ngang bốn phía mang theo khoan khoái trở về hướng về tu sĩ trục cờ ba đoàn mệnh hỏa hút một cái tu sĩ trục cờ ba đoàn mệnh hỏa thân thể run rẩy sợ hãi trong mắt đã hóa thành tuyệt vọng trong khoảnh khắc tiếp theo linh hồn của lão bị rút ra thân thể khô héo khí huyết toàn thân bị luyện hóa thành một giọt bị kim mô nuốt vào trong miệng mà cái bóng cũng ăn no nề vừa lòng thỏa ý duy chỉ có thiết thiếp màu đen là có chút thất lạc trong lòng của lão tổ kim cương tông dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt lão cảm giác tựa hồ mình bây giờ đều có chút dư thừa không thể như thế được lão tổ kim cương tông cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế Vận mệnh của mình sẽ không tránh thoát khỏi trở thành pháo hồi Thế là cảm thụ linh huyết của thích tộc Dũng Nạp Quyết định sau khi rời khỏi đây Sẽ tìm một thời gian để tiếp tục đột phá Trên thực tế Lúc này vô luận là cây bóng hay là kim ô Đều đang từ từ mạnh lên Đó là linh dịch từ trên người chúng thể hiện Ví dụ như cây bóng lúc này Lại có thể thôn phệ tu sĩ ba đoàn mạnh hỏa Có thể thấy được những vết lốm đốm Còn có kim ô Thần vận rõ ràng đậm hơn Tăng cường nhục thể cho hứa thành Khả năng kéo dài cũng tăng lên Lần này thật đáng giá Hứa thanh thở sâu Thân thể nhoáng lên một cái vào đến lối ra của cấm địa Trong khi phi nhanh Trong đấy lòng của hắn cũng cảm khái đội trưởng Bị kim đàn truy sát Đội trưởng quả nhiên là mãnh nhân Hứa thanh thổn thức Lần này đích thật là vô cùng nguy hiểm Cũng may đội trưởng hấp dẫn hơn phân nửa kiểu hận Nếu không hắn cảm thấy truy sát mình bây giờ sẽ nhiều hơn Lúc này dưới tốc độ toàn diện bùng nổ mắt thấy sắp tới gần lối ra hứa thành nhờ mắt lại không đợi phân phó lão tổ kim cương tông đứng mũi chịu xào hướng về lối ra lao đi muốn đi trước dò xét rõ ràng tâm trí của cái bóng cũng khôi phục hơn trước rất nhiều cũng lan ra ngoài trong mắt hứa thành lộ ra vẻ thưởng thức mà thấy lão tổ kim cương tông cùng với cái bóng xông ra nội tâm của hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tù vì cho cơ thể toàn diện vận chuyển tiếp theo thông qua cái bóng cảm giác tình huống ở bên ngoài hứa thành kẽ giật mình cho mắt lộ rất vẻ trầm ngầm Mấy nhịp thở sau Hắn hùng hăng cắn rằng Xông vào lối giả Âm một tiếng Thân ảnh của hắn đã trực tiếp bước ra chương 189 Hải thi đạo tử Rốt cuộc Người cũng chịu xuất hiện Gần như ngay khi thân ảnh hứa thành Đi ra khỏi vòng xoáy Ở giữa hai cột đá cực lớn Hắn lập tức nghe được phía trước Có giọng nói chuyển đến Ngữ khí của đối phương rất bình tĩnh Không hề có chút chấn động nào bên trong Hứa Thành gần đầu nhìn lên Trên thực tế thì hắn đã thông qua cây bóng Và thấy trước một màn này rồi Nhưng khi tận mắt nhìn thấy một màn này Thì tâm thần của hắn vẫn phải trầm xuống Nơi đây nguyên bản có hơn một ngàn tu sĩ hải đi tộc cảnh gác Nhưng mà lúc này những người canh gác Đều đang quỳ bái ở phía xa xa Không một ai dám tới gần địa phương Lớt gần vòng xoáy Ở phía trước cửa ra Chỉ có duy nhất một người Người này là một thanh niên trên người mặc một bộ đế bào màu vàng nhưng không có đội đế quan làn da trên người của gã trắng nõn không hề có bất kỳ dấu hiệu của thi ban nào khí tức cũng rất hùng hậu và thâm trầm đồng thời trong mắt sáng như tinh thần nếu nhìn từ dung mạo thì người này có vẻ không bằng hứa thành nhưng loại khí chất cao quý lộ ra từ trên người gã vẫn khiến cho gã chỉ cần đứng một chỗ nhất định sẽ đưa tới vạn chúng chú mục lúc này kẻ đó đang ngồi ở trên một cây linh chi bầu đỏ cực lớn Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hứa thành Bên người còn nổi lơ lửng một đoán sức mù bầu đen Mà thứ đang bị vây khốn ở Trong đám sức mù này Chính là thiết tiêm bầu đen Hiển nhiên trong khoảnh khắc khi vừa mới lao ra vừa rồi Lão tổ Kim Cương Tông Đã bị người này mạnh mẽ giam cầm Còn cái bóng bởi vì là tồn tại đặc thù Cho nên không có bị phát hiện Bây giờ nó vẫn đang ẩn nấp rất kín Ở trên linh trì Cũng đang cẩn thận lan tràn ra Giống như muốn tới gần thôn vệ cây bóng của đối phương Ta là biểu trần, là đạo từ của hải Ti tộc thế hệ này Đồng bạn của người đã bị Linh Anh trưởng Lão truy kích Không thể nào chạy thoát Về phần người, ta rất muốn biết Là người nào dám cản rỡ tới nơi này như vậy Cho nên đã tích thần xuất quan Tới đây nhìn một cái Bây giờ không khỏi có chút thất vọng Chẳng qua cái khí linh này của người Cũng rất không tồi, có thể cho ta được chứ Miểu trần bình tĩnh mở miệng Hứa thành không nói gì Hắn đứng ở phía ngay trước cổng vòng xoáy thoáng cái cảm giác bốn phía xung quanh nơi đây vẫn tồn tại một chú chấn động khiến hạn chế truyền tống hắn vẫn cần phải đi ra phạm vi xa hơn mới có thể truyền tống người không cần nhìn nữa mặc dù ta không biết người dự định trốn đi như thế nào thế nhưng điều không có ý nghĩa gì bởi vì hôm nay người đã được định sẵn là sẽ trở thành chiến lợi phòng của ta biểu trần nhìn hứa thành bình thản truyền ra lời nói người rất lắm mồm anh mắt hứa thành nhìn vào chiến thân của người thanh niên này nói ra một câu đầu tiên từ khi hai người gặp mặt mèo trần nghe vậy thì đứng lên nở nụ cười tiếng cười càng lúc càng lớn cho đến khi bốn phía giấy lên từng trận chấn động tạo thành một mảnh lực lượng cộng hưởng dẫn dắt xung quanh đồng thời tạo thành những cơn bão cơn bão này lập tức khuếch tán những bài sơn đào hải giấy lên vô số bụi bạm trên mặt đất thậm chí còn cuốn hết những hồ đẹp quỷ mộng ra khỏi phạm vi nơi này cơn phong bạo này giấy lên khiến cho quần áo tóc tai của hứa thành cũng lập tức bay phấp phới trong gió phòng bạo này tựa như muốn xóa đi toàn bộ người hắn vậy nhưng hiển nhiên không làm được tối đa cũng chỉ khiến cho đầu tóc và quần áo trên người của hắn tung lên mà thôi không cách nào rung chuyển thân thể hắn cũng không cách nào ngăn cản được ánh mắt lạnh như bằng của hắn hứa thành lạnh lùng đưa mắt nhìn về người thanh niên khí thế như cầu vòng phía trước thân thể đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền nhảy thẳng lên Lao thẳng đến phía đối phương. Mệnh đằng trong cơ thể hắn lập tức được thiêu đốt, Mệnh hỏa bốc cháy và đồ đằng kimono ở phía sau cũng tỏa rất nhiệt hỏa. Thân thể lập tức được tăng thêm sức mạnh và tốc độ, càng trở nên kinh người. Trực tiếp liền phá mở tất cả gió bão ở phía trước Bà lao đến trước mặt biểu Trần. Tay phải giơ lên rồi hung hăng hạ xuống một quyền. Một quyền này có cả hư ảnh của kimono biến ảo ở bên trên, còn tràn ngập lực lượng sát hỏa thôn hồn của hắn. Càng mang thêm uy thế như một cái đại lục Đang được thiêu đốt trong cơ thể của hắn Một quyền hạ xuống Thì xung quanh lập tức vang lên tiếng nổ Trực tiếp đánh vào trước ngực miểu trần Trong mắt miểu trần mang theo vẻ khinh miệt Vừa muốn phất tay Nhưng vào lúc này Cây linh trì ở phía dưới đột nhiên từ màu đỏ biến thành màu đen Giống như bị vật gì đó bao phủ. Ở phía trên bỗng nhiên hiện ra những con mắt Những con mắt này vừa mở ra một luồng lực lượng quỷ dị lập tức khiến cho động tác của biểu trần phải dừng lại cùng lúc đó lão tổ kim cường tông bị luồng khói đen vây khốn đột nhiên điều khiển thiết tiêm màu đen tản ra lối phủ lấp lánh toàn diện bùng nổ sức mạnh đồng thời còn kích nổ máy đạo lối phù để đổi lấy lực lượng vượt qua ngày thường ầm một tiếng vậy mà thiết tiêm màu đen có thể phá vỡ sương mù màu đen rồi bỗng nhiên lao ra bằng tốc độ kinh người đâm thẳng đến cổ của tên thanh điền thậm chí còn có âm thanh của linh đàng chấn nhấp tâm thần từ bên trên tiết thiêm màu đen vang vọng ra hiển nhiên lão tổ kim cương tông bị nhốt cũng chỉ là do lão tương kế tiểu kế mà thôi không phải là lão không thể thoát khốn mà là lão đang chờ đợi hứa thành ra ngoài vào lúc hứa thành xuất thủ thì lão phối hợp cùng với hứa thành để bùng nổ trong thời khắc mấu chốt nhất bấy giờ ba người hứa thành lão tổ kim cương tông và cái bóng cùng nhau ra tay uy lực cực kỳ kinh người trong khoảnh khắc tiếp theo sắc mặt của miêu trần lần đầu tiên xuất hiện biến hóa gã không có cách nào tránh đi một quyền của hứa thành cả. nguy cơ ở ngày trước mắt, thì thân thể của gã chợt nhoáng lên một cái, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cỗ quan tài bằng ngọc thạch cực lớn trừng bàn tay. cỗ quan tài này vừa xuất hiện, thì lập tức phát ra ánh sáng long lánh, như từng đảo nước chảy xuống tràn ngập vòng quanh trên người tên thanh niên, lập tức hình thành một màn phòng hộ. nắm đấm của hứa thành trực tiếp liền rơi vào màn phòng hộ này. Âm thanh nổ vàng giống như sơn băng địa liệt, thân thể Miểu Trần như diều đứt dây bay ngược lại. Đồng thời lão tổ Kim Cương tổng cũng chồng chớp mắt này bay tới, hung hăng đầm tới. Phịch một tiếng, tuy không đâm thủng được lớp phòng hộ kia, nhưng lại có từng tia chớp lan tràn vào bên trong, âm ầm, ầm đánh vào toàn thân của Miểu Trần. Cùng lúc đó, cây bóng cũng hiện lên đợt sau lưng Miểu Trần, bóng cây hình thành những đường nét mơ hồ, sau đó chợt mở cái miệng lớn, hung hăng tản ra hấp lực. không ít dị chất trên thân của Miểu Trần lập tức bị tràn ra, mà tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Tốc độ của hớt thành không hề giảm mà phóng tới một lần nữa, tiếp tục nện xuống một quyền vào màn phòng hộ của Miểu Trần. Cuối cùng hung ngang biến ảo ra một thanh thiên đào chém xuống. âm một tiếng thân thể của Miểu Trần trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng, sau đó rơi xuống mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu. vẻ mặt của những tên tu sĩ hải ti tộc quỳ bái ở xa xa lập tức chấn động, vừa muốn tới gần thì một tiếng gầm giận dữ gần như là lập tức truyền ra từ bên trong hố sâu đó. "Tất cả lui ra, đây là chuyện của ta." Trong âm thanh gào thét, chấn động của một đoàn mạnh hỏa lập tức lấp lánh hiện ra từ bên trong hố sâu, tay đành biểu chân cất bước đi ra từ bên trong, tóc tai bù xù và trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Theo gã đi ra, thì đoàn mạnh hỏa thứ hai trong cơ thể xẹt một tiếng Liền được đốt lên Sau đó là đoàn mệnh hỏa thứ ba, Cùng với đoàn mệnh hỏa thứ tử Cũng ngay lập tức được hình thành Thần là đạo tử của hải Ti tộc Số lượng pháp khiếu của kẻ này Rõ ràng đã mở ra đến 120 đạo Tạo thành bốn đoàn mệnh hỏa Mà hạng người thiên kiêu này Thường thường cũng đang ở vào thời khắc đột phá bình trướng Kết hợp với lời nói lúc trước của gã Có thể thấy được nguyên bản gã cũng đang bế quan Nhưng bên trong hải Ti tộc phát sinh Chuyện sự lớn như thế này hiển nhiên là do nhân thủ lưu lại không đủ Hoặc là do gã hiếu kỳ Nên mới đi đến nơi này Nhưng thật sự gã không ngờ hứa thành vừa ra tay Lại tung ra nhiều thủ đoạn quỷ dị như thế Vậy mà có thể chân áp gã chứ Tình cảnh này khiến cho mặt mũi của gã hầu như là mất hết Cho nên bây giờ gã liền bùng nổ toàn diện sức mạnh của mình Trong trước mắt khi gã bùng nổ Thì thân đành hứa thành đã lần nữa tới gần Dưới mệnh đang thiêu đốt thì hắn có đủ chiến lược của tù sĩ ba đoàn mệnh hỏa phối hợp với kim mô luyện vạn linh nhập thể chiến lược trần chiến của hứa thành đã đạt tới tầm bốn đoàn mệnh hỏa chớp mắt khi tới gần hứa thành lập tức ra tay một lần nữa chấn áp về thanh niên vừa mới bước ra từ trong hố miểu trần được làm đạo tử thì dĩ nhiên không tầm thường Bây giờ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn lập tức phất tay từng giọt nước mưa màu đen lập tức hình thành ở bốn phía trong khoảnh khắc hội tụ thành hắc hải Hùng Hằng vung một quyền về phía Hứa Thành. Âm thanh nổ tung động trời vang lên. Hắc Hải tạo thành một cái miệng lớn, chờ há ra muốn nuốt Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành lóe lên sát cơ, nhưng hắn biết rõ, bây giờ mình không thể bị giữ lại ở chỗ này. Vì vậy hắn, hầu như không một chút nào do dự mà bùng nổ toàn diện linh hải ở bên trong 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể. Trực tiếp tản ra bên ngoài thân thể, tạo thành một pháp trì với phạm vi ngàn trượng. dựa vào pháp lực hùng hậu hùng hằng chấn áp về phía tên thanh niên kia tiếng nổ vang lên gập trời hắc hải do pháp thuật của tên thanh niên biến thành lập tức tàn vỡ mà pháp trì của hứa thành biến ra cũng bị tán loạn trong chớp mắt tiếp theo thì bốn đoàn mạnh hòa trong cơ thể của tên thanh niên hải ti tộc trượt bốc lên mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt hứa thành sau đó lập tức vung trào tới vị trí trái tim của hắn thân thể hứa thành đón một cái lên tránh đi lập tức giơ đầu gối lên hút tới Ầm một tiếng hai người giao hòa lẫn nhau. Trong khoảnh khắc, thiết thiểm màu đen cao thét từ bên cạnh lao tới, lôi phù ở bên trên không ngừng lấp lánh, một lần nữa nổ tung hơn 10 đạo lôi phù, lập tức vọt tới trước mặt Cổ Miểu Trần, rồi hung hăng đâm về phía cổ của gã. Đầu Trần biến sắc, vừa muốn tránh né, nhưng ngay vào lúc này, cái bóng một lần nữa hiện lên từ dưới mặt đất, hóa thành cũng bùng nổ tốc độ, sát hỏa trong cơ thể bốc lên, rồi đập thẳng tiếp mi tâm của Miểu Trần. Ngươi cười chớp mắt miều chân gầm nhẹ toàn lực tản ra lực lượng của bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ra ngoài tạo thành một cỗ lực lượng trùng kích và chấn áp khiến cho lão tổ kim cương tông kêu thảm một tiếng bị cuốn ngược lại hứa thành cũng đứng mũi chịu sao nên bị cỗ chấn động đập vào trên ngực lực phủ ngũ tạo trong cơ thể cuột lại và đồng thời ánh mắt của hắn cực lóe lên một tia sát cơ bởi vì trong một khắc này mặc dù cái bóng cũng bị cỗ xung kích này đẩy ra nhưng vẫn có một tia chạm được tới thân hình của tên thanh niên này sau đó lập tức chui vào bên trong, mà bay đến đan điền của đối phương giống như lần trước bóp tắt linh tức đăng vậy. vậy mà nó lại liều mạng nhào tới đoàn mệnh hỏa của tiên thiếu niên kia, theo nó nhào tới, thì đoàn mệnh hỏa này lập tức bị lay động, trong khoảnh khắc vậy mà xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt. một màn này khiến cho tâm thần của thiên đạo từ hải thi tộc này chấn động mãnh liệt, mệnh hỏa trong cơ thể bùng nổ ra ánh lửa, thậm chí mơ hồ có lộ ra thiên cung để chấn áp, muốn ngăn cản mệnh hỏa bị dập tắt. mà từ đó gã cũng không cách nào để ý được tới bên ngoài, cho hứa thành một cơ hội, Hàn ý trong mắt hứa thành bùng đồ toàn diện trong thời khắc này, khoảnh khắc giàu chiến sinh tử thì hắn bất chấp lộ ra bí mật, Kim Mô ở phía sau hiện lên và hỏa diễm màu đen ngập trời khuếch tán ra, hung hằng nhấn một cái về phía tên đạo từ của hải tít tộc này. Kim Mô sau lưng phát ra một tiếng kêu động trời rồi bay tới, rơi vào trước mặt tên đạo từ hải tít tộc này. trong khi sắc mặt của tên đạo tử hoàn toàn đại biến, thì hắc hỏa lập tức bao trùm cả người gã, hung hăng tản ra hấp lực. luyện, hứa thành đã chuẩn bị cơ hội mà cái bóng đổi lấy, cương rắn luyện sống đối phương. hai người ra tay vô cùng nhanh, căn bản là người ngoài không thể nhìn rõ, nhìn như đạo tử của hai thi tộc bị áp chế, nhưng trên thực tế bản thân của gã rất mạnh, hứa thành cũng phải xuất ra hết toàn bộ thủ đoạn mới đổi lấy được tiên cờ trước, và cương giả giao chiến nắm được tiên cơ. thì cực kỳ trọng yếu thời khắc này trong mắt hứa thành hiện lên vẻ tàn nhẫn theo kim mô luyện vạn linh của hắn thôn phệ tên đạo từ hải thị tộc kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trong mắt cô gá lần đầu lộ rất vẻ hoảng sợ gã cảm giác rõ ràng được khí huyết của mình đang bị rút ra cả đầu hình như cũng bị hòa tan thật sự đúng là như thế từ xa nhìn qua thì toàn thân của tên đạo từ hải thi tộc đang tràn ra từng tia khí huyết nhất là gương mặt bên phải đối diện với kim mô Đúng là đang bị hỏa tan Tay phải được biến mất Nguyên bộ mặt ở bên phải lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Dùng nhàn thanh tú của kẻ này Coi như đã bị hủy triệt để Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt Của từng tên tù sĩ hải tí tục xa xa Toàn bộ biến hóa Tâm thần nhào nhào kinh hãi Đồng thời cũng bất chấp lời căn dặn của đạo tử Nhanh chóng vọt tới chương 190 Chạy cho nhanh Nhưng khoảng cách của bọn họ với đạo tử có chút xa Không thể lập tức đuổi đến nguy cơ trước mắt tên đạo từ của hải tý tộc này gầm nhẹ một lần nữa lấy ra cỗ quan tài bằng ngọc thạch hung hằng ghén rằng ghén lợi rồi phát nổ cỗ quan tài này tạo thành một mảnh quang hải đồng thời theo quang hải này hiện ra thì từ bên trong cỗ quan tài bằng ngọc thạch bỗng nhiên vươn ra một ngón tay ngón tay này vừa thò ra thì trực tiếp chỉ về phía trước hứa thành âm thanh kẹt kết vang vọng một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên hiện lên trong lòng hứa thành sắc mặt của hắn đại biến không chút do dự mà nhanh chóng rút lui ngay khi hắn quay ngược lại thì tên đạo tử của hải ti tộc rốt cuộc cũng thợ vào một hơi thân thể nhanh chóng lui ra phía sau để kéo dài khoảng cách nhưng sau khi lão tổ kim cương tông liên tục phải ăn đau khổ bấy giờ đây lòng của lão vô cùng lo lắng lão nhìn thấy cái bóng lần này lập được nhiều đại công việc này khiến cho lão có cảm giác vô cùng cấp bách lão cảm thấy cứ tiếp diễn như thế này mãi vậy thì nhất định sẽ trở thành pháo hồi mất thôi vì vậy đôi mắt của lão lập tức trở nên đỏ ngầu gầm lên một tiếng không tiếc tự bạo mấy cái lôi phù để đổi lấy tức độ cực hạn lao ra trong khoảnh khắc liền xuyên qua cánh tay trái của tên đạo tử hải thị tộc đang hoảng hốt lo sợ tức khắc thì máu tươi vang ra sắc mặt của tên đạo tử đại biến mà lão tổ kịp cực tông cũng nhanh chóng rút lui mang theo hưng phấn bay trở về từ xa nhìn lại bấy giờ hai người đều lui ra phía sau chỉ là so với tên đạo tử của hải thi tộc đang vô cùng chật vật Thì hỡi thành lại rất là thông dòng Nhưng hắn cũng không tự cao tự đại Hắn biết rõ chiến lực của miểu trần Tuyệt đối không chỉ là như thế này Chỉ là gã đánh mất tiên cơ Rồi sau đó Lên ra tay giống như là vũ bão Cùng với sự quỳ dị của cây bóng Còn có kỳ mưu luyện vạn linh gia tăng Khiến cho nhục thể cường hãn Mới khiến cho miểu trần lâm vào nguy hiểm Mặc dù trong lòng tiếc nuối Vì không có cách nào một mạch giết chết đối phương Nhưng hỡi thành biết rõ Hắn không thể tiếp tục được nữa Vì vậy, ngay khi rút lui, thì hắn lập tức bùng đồ tốc độ nhanh nhất, trực tiếp phi nhanh về phía xa. cái bóng và tiết thiếp bầu đen cũng chớp mắt tới gần hắn để cùng nhau chạy trốn. Về phần tu sĩ hải Ti tộc bốn phía đã chạy tới, thì lúc này hơn phân nửa đều tập trung tới chỗ của đạo tử. Còn lại một bộ phận đang muốn đuổi theo hứa thành. Nhưng bọn họ còn chưa đuổi được vài bước, thì sắc mặt của từng tên lập tức đại biến rồi phun ra máu tươi, trên người có dấu hiệu bị trúng kịch độc. kẻ chúng kịch độc còn có tên đạo tử biểu trần đang được các tu sĩ hải thi tộc bảo hộ. Lúc này hơi thở của gã gấp gáp, chợt đầy đám tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía ra. Trong mắt trần ngập sát cơ, nghẹn khuất trong nội tâm đã đạt tích cực cạn. Khi còn sống, gã từng là thiên kiều của lính ngọc tộc, cảm ứng ra được 120 đạo pháp khiếu. Sau khi ngoài ý muốn vẫn lạc, thì truyền hóa thành hải thi tộc, lập tức được hải thi tộc coi trọng và liệt vào danh sách thành vương, được hải thi tộc toàn lực bồi tài. Cuối cùng cũng bước vào được cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa. Nhưng bất kể lúc còn là linh ngọc tộc hay là hải tí tộc, ngoài trừ một lần tử vong đó ra, gã chưa hề trải qua lần nhục nhã nào như bây giờ. Mà bây giờ gã còn bị phá hủy dung dàn Thay phải cũng bị hòa tan. Đối với người rất để tâm về bề ngoài như bản thân như gã mà nói, điều này khiến đáy lòng của gã vô cùng phận ức, không có gì so sánh được. Đã muốn giết người! Tên đạo từ của hải tí tộc sờ lên má phải. Tòa lực bùng nổ hỏa diễm trên toàn thân rồi lập tức đuổi theo Hứa Thành. Hứa Thành nơi xa quay đầu lại nhìn một chút, ánh mắt nhéo lại, đây lòng một lần nữa có chút kích động muốn ra tay, nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Lúc này ở phía chân trời xa xa đang có ba đoàn khí thức ngập trời bùng nổ, ba luồng khí thức này đã vượt qua tu sĩ trúc cơ, đây chính là cường giả kim đan của hai thị tộc, tổng cộng ba tên, cả bà đang từ phía chân trời gào thét phi hành tới đây. Từ xa xa nhìn đến một cái. thiên địa nổ vàng, phong vần biến sắc. khi thế của ba tên kim đan này cuốn lên một cơn sóng lớn, tựa như bầu trời cuồng nộ muốn trừng phạt chúng sinh. hứa thành hít vào một hơi, vào thế khắc này mỗi một tắc huyết nhục hay tế bào trong cơ thể của hắn đều truyền ra cảm giác nguy hiểm. hắn không dừng lại một chút nào mà vận hành toàn bộ tu vi pháp lực trong cơ thể. thân thể cũng là như vậy, dùng hết sức vận hành để khiến cho tốc độ được tăng thêm tức cực hạn, vội vã bỏ chạy về nơi xa. cùng lúc đó, phía sau của hắn cũng vang lên một tiếng nổ cơ hồ còn có một giọng nói gào thét vang vọng khắp thiên điện tiêu tặc tử lão phu không tin một cái bí pháp ẩn thân có thể chạy trốn được khỏi sự tìm kiếm của hải ti tộc hứa thành không hề xa lạ gì với giọng nói này đây chính là tên đồng tử kim đàn truy sát đội trường mà nghe lời nói của tên này hiển nhiên là đội trưởng đã chạy trốn khỏi sự truy sát của gã rồi điều này cũng khiến cho suy đoán của hứa thành Về thân phận và tu vi chân thật của đội trưởng, càng tăng thêm nhiều hơn nữa, đáy lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ đội trưởng với tư cách là đầu sỏ sẽ bị vô số người chú ý, nhưng một khi bọn họ không tìm được đội trưởng, vậy hắn ở đây này nhất định sẽ trở thành mục tiêu thu hút ánh mắt người khác. Thế là hứa thành nhìn thiết thiêm bầu đen, lão tổ kim cương tông bên trong thiết thiêm bầu đen không chút do dự. Trong nháy mắt tiếp theo thì lối phù trên thiết thiêm lại phát nổ thêm 7 tám cái để đổi lấy tốc độ càng nhanh hơn. kéo theo hứa thành toàn lực sông lên phía trước Vừa lão tổ kim cương tông phụ trợ tốc độ của hứa thành lại một lần nữa giả tốc trong chốc lát liền vượt qua phạm vi ngàn trượng rồi trực tiếp lao ra khỏi biên giới của cấm địa, đi ra đến bên ngoài ngay khi khí tức của kim đan ở trên bầu trời bùng nổ tòa định đến vị trí của hắn tên đồng tử kim đan sau lưng gào thét và thần niệm đang theo chấn động kinh khủng quét ngang xung quanh trong khoảnh khắc thì hứa thành không một chút nào do dự mở ra vô tự truyền tống phù. Ngay sau đó thân ảnh hứa thành bắt đầu mơ hồ, mà thấy sẽ được truyền tống đi. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ bầu trời xa xa chuyển đến. Đó là một tên tu sĩ hải tý tộc ba đầu sáu tay cao lớn, khí tức kim đàn toàn thân cực kỳ cường hãn, đã vượt hơn tên đồng tử kim đàn kia. Từ khoảng cách rất xa gã điểm một chỉ về phía hứa thành. Cấm! Một chữ cấm vừa thốt ra. thì không gian bốn phía xung quanh lập tức bị giam cầm nhưng vô tự truyền thống phù trong tay hứa thành vô cùng cường hãn bỏ qua được mức độ giam cầm của tên kim đan này nên vẫn đang được mở ra thậm chí đã hình thành chấn động truyền thống mà thầy hứa thành sắp được truyền thống đi hả Ánh mắt của tên tu sĩ kim đan hải thi tộc ở trên bầu trời xa xa ngưng tủ lại nhanh chóng lấy ra một hạt trâu rồi bóp nát đoạn lời này vừa nói ra thì vô tự truyền thống phù trong tay hứa thành không cách nào chịu đựng nổi nữa giống như từ bên trong tăm tối liền liên kết cùng một chỗ với hạt châu kia theo hạt châu bị bóp nát thì vô tự truyền thống phù cũng ầm ầm đứt gãy đã không cách nào sử dụng được nữa đồng thời xung quanh hứa thành cũng bị một cỗ thần thông đến từ tu sĩ kim đan của hải thí tộc bao phủ Cố lực lượng này mang theo khí tức tịch diệt khiến cho huyết nhục toàn thân hứa thành như muốn bị xé rách và héo rũ nguy cơ ngay ở trước mắt Đôi mắt hứa thành đã đỏ ngầu rồi lại lấy ra một tấm vô tự truyền thống phù khác mở ra. Hắn có tổng cộng 3 tấm vô tự truyền thống phù. Lúc ở trên long liễn đã dùng một cái vừa rồi đã bị phá hủy một cái bây giờ là một tấm cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó thì pháp thuyền trượt biến ảo ra. Để ngăn cản một chiêu thần thông nọ trong khoảnh khắc thì pháp thuyền liền âm ầm tàn vỡ, bay phần nứt ra nhưng một tia huyết nhục của câu anh bên trong vẫn cản trở khí tức Tịch diệt tất cả ở nơi đây Khiến cho một kích nguyên bản là hắn phải chết Lại hóa thành bị thương nặng Gửi thành phun ra một ngụm máu tươi xương cốt toàn thân kèn két vỡ vụn Mệnh hòa trong cơ thể của hắn lập tức bị dập tắt cả người giống như bị hụ mục vậy Lập tức khổ héo Sau đó liền bị lực lượng này oanh kích Rồi trực tiếp văng ra Nhiều vị trí trên người vỡ vụn và thần hồn bất ổn Trực tiếp bị trọng thương. Nhưng sau khi ngăn cản một kích này tấm vô tự truyền thống phù cuối cùng của hắn cũng đổi lấy được một cơ hội truyền thống. mặc dù tên tu sĩ kim đàn trước bầu trời lại nhanh chóng ra tay một lần nữa, nhưng vô tự truyền thống phù của hớt thành là do phó phong chủ của đệ thất phong cho, chính là vật mà nguyên anh luyện chế nên bản thân của nó nhất định có chỗ phi phạm bây giờ trong khi hắn triển khai liên tục khai lần, một khắc khi thân ảnh của hắn đã tràn gặp máu tươi, lực lượng truyền thống bên trong cơ thể âm ầm bùng nổ, thân thể hứa thành lập tức tàn biến ở bên trong. Gần như ngay thời khắc hắn biến mất Thì tên tù sĩ kìm đan của hại tít tộc kia lập tức phủ xuống Trực tiếp rơi vào địa phương hớt thành vừa tàn biến Khiến cho đại điện nổ vang Và một hố dầu lập tức xuất hiện Bốn phía chấn động vô cùng kịch liệt Truyền tống phù hủ dâu quyến anh luyện chế Lại còn là hải tấm Thân phận người này tuyệt đối không tầm thường Nhưng mà người này cũng đã dính phải linh minh nguyên của ta Với tu vi của người này Thì nhiều nhất là 3 ngày Nhất định sẽ phải chết Sắc mặt của tên tu sĩ Kim Đan của Hải Tích tộc này vô cùng khó coi, quay người nhó một cái bay thẳng đến cấm địa. Mà ngay khi hứa thanh rời đi, việc này đã đưa tới chấn động không nhỏ, khiến cho toàn bộ Hải Tích tộc rất tức giận, điên cuồng tìm kiếm gần đó. Cũng may vào lúc này, mà đã trống trải xa xa xuất hiện những thiếu vạn vẹo rất nhỏ. Địa phương vạn vẹo kia nhìn như không có gì cả, nhưng trên thực tế thì bên trong chính là đội trưởng đang ẩn nấp. Toàn thân của gã đều mang thương thế Một cánh tay đã tàn phế, phần nèo càng có một vết thương cực lớn, gần như là sắp chạm đất cả người, khiến cho khí tức của đội trưởng bây giờ vô cùng yếu ớt. Bây giờ đội trưởng chỉ còn lại một cánh tay, bên trong bàn tay đang cầm một cái vỏ sò so bảy màu. Cái vỏ sò so này tràn ra hào quang bảy màu, có hiệu quả ẩn nấp kỳ lạ, khiến cho sự hiện hữu của gã, gồm cả khí tức, đều biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là phương pháp mà đội trưởng dùng để trốn khỏi truy nã của tu sĩ Kim Đan. nhưng bây giờ đội trưởng cũng có chút há hốc mồm gã chờ mắt nhìn hứa thành bóp nát vô tự truyền thống phù rời đi nguyên bản y tới đây chào hàng hứa thành một cái nhưng mà đứng ở đây từ chiều xem một màn vừa rồi vẫn khiến cho đáy lòng của đội trưởng giật mình một cái không còn rời đi truyền thống đi rồi ta trong lòng của đội trưởng bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau đớn gã cảm thấy rằng chuyện này bỗng nhiên biến thành có chút kỳ quái rồi Gã chỉ là đi qua gặm một miếng mà thôi, tại sao cái mũi của thần tượng đi nổ tung được chứ? Trên thực tế thì đến tận bây giờ, đội trưởng vẫn cảm thấy việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là chưa từng hoài nghi hứa thành, nhưng thật sự là gã vừa mới há miệng cắn một cái thì cái mũi liền bạo, tần suất cũng không khác mấy. Việc này khiến cho chính gã cũng cảm thấy xác suất bản thân dẫn đến rất cao. Lão đầu tử không hề nói như vậy mà, năm đó lão cũng không có làm ra chuyện cỡ lớn như thế này. Đội trưởng thở dài một tiếng, cao máy đau khổ chạy trốn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tiếng ngạo nghễ, nhưng mà trên khía cạnh khác mà nói, ta đã lợi hại hơn so với lão đầu tử rồi, chuyện ngày hôm nay thật kích thích bảo. Đội trưởng thở sâu, đáy lòng dâng lên cảm giác đắc ý, đồng thời bốn phía vang lên những tiếng nổ ngập trời, từ đạo khí thức của tu sĩ kim đan bùng nổ, thậm chí nơi xa còn có không ít khí thức của cương giả nguyên danh truyền đến. Điều này khiến cho đội trưởng trong mắt cúi đầu. rồi nằm sấp xuống dưới không dám hoạt động một mặt là muốn giấu kín một mặt khác là sợ độc ta khơi mạnh thì cái eo của mình cũng thật sự sẽ bị đứt đi mất cùng lắm thì lại bỏ một nửa thân thể nữa là được cứ như vậy ba ngày trôi qua theo chuyện này phát tán thì toàn bộ hải thi tộc lập tức trở nên tức giận, điên cuồng tìm kiếm khắp toàn bộ mọi nơi đối với hải thi tộc mà nói thì mức độ nghiêm trọng của việc này đã đẩy cao đến cực cản Mức độ nhục nhã càng không có cách nào hình dung được Bởi vì một màn mà tên đồng tử kim đàn Lo lắng nhất đã xuất hiện Trong thời gian 3 ngày qua cái mũi của cỗ thần tượng thứ bảy Vẫn không hề khôi phục như trước Bây giờ ở trước mặt thần tượng thi tổ thứ bảy, sắc mặt của tên đồng tử kim đàn Trắng bạch cối đầu Bên cạnh của gã đang có một vị tu sĩ trung niên Tên tu sĩ trung niên đó Không phải là nhân tộc Phê sau mọc ra hại cái cánh Khi tức toàn thân nội liếm Đừng dù tên này chỉ đứng ở nơi đó cũng đủ khiến cho đồng tử kim đàn vô cùng run rẩy ám tả hậu việc này ảnh linh chuyện này đã làm vương tức giận rồi vị tu sĩ trung điền kia ngẩng đầu nhìn cỗ tượng thần không còn mũi làm cho bức tượng thần trở nên cực kỳ quái gì cũng nhìn chăm chú mấy tên tu sĩ hải tý tộc đang dò xét cùng với thử nghiệm chữa trị chỗ đó bình thản mở miệng thân thể của đồng tỷ kim đàn run rẩy mãnh liệt hơn nữa thời gian không lâu sau Những tên tù sĩ hải thi tộc ở trên cây mũi của cỗ thần tường, mang theo vẻ nghẹn quất cùng với bất đặc dĩ mà hạ xuống, đi tới trước mặt của vị ám tà hầu rồi cung kính mở miệng. Hầu ra, tổ tượng bị hủy rất quỷ dị, chúng ta vô năng nên không thể sửa chữa phục hồi lại, trừ khi là thu hồi hai khối khuyết thiếu trở lại, có lẽ còn có thể. Ám tà hầu trầm mặc một lúc lâu sau gã mới nhẹ giọng mở miệng. Ý của các ngươi là... một trong những thánh vật của hải thi tộc chúng ta, được thần thi tổ thứ bảy này từ giờ về sau sẽ phải giữ một bộ dáng không có mũi như vậy, vĩnh viễn lộ ra hình dáng như thế này trước mặt toàn bộ tộc nhân, là như thế phải không? Chương 191. Truy nã trên toàn bộ cấm hải. Không trung trời xanh mây trắng, biển khơi sóng cuộn từ chân trời xa vạn dặm. Lúc này, mặt trời đang ở giữa trưa. từng tia nắng chiếu rọi khắp bầu trời xanh và xuống mặt biển đen ngòm. Hoặc ít hoặc nhiều, nhìn tới cũng có thể cảm nhận được phong vận có chút rực rỡ và mỹ mạo, nhất là theo từng cơn sóng trên mặt biển dập dềnh, từng con kiếm ngư bay múa dấy lên từng bọt nước, đồng thời ánh mặt trời chiếu vào trong nước biển và nhạt nhòa phản chiếu, cũng khiến cho nước biển hiện ra những ánh sáng cầu vong bảy màu lấp lánh. Cầu vồng mỹ lệ và ánh mặt trời ấm áp như thế này, khiến cho cấm hải màu đen thân bí lạnh như bằng hình như cô có chút bị hòa tan đi. bấy giờ bỗng lộ ra cảm giác vô cùng bình an. Phiến hải vực này cách thất huyết đồng rất xa xôi, nhưng cách tổ địa của hải ti tộc khá gần. Bởi vì nguyên nhân đang có chiến tranh, cho nên ngày bình thường, thương thuyền qua lại rất ít. Lại bởi vì phiến hải vực này dị chất nồng đậm, cho nên số lượng hải thú cơ lớn giữa dưới biển cũng tương đối nhiều. Lúc này ngay ở dưới biển, có một con thương lòng đang gấp rút vọt về phía trước, gương mặt của nó vô cùng dữ tợn. còn mang theo một hàm răng sắc bén khi thức tràn ra trên người cũng khiến cho phần lớn hài thú gặp ở trên đường đi cũng phải tàn ra bốn phía để né tránh vì vậy con thiên long này không hề bị bất luận cái gì ngăn cản tốc độ ở dưới đáy biển càng lúc càng kích người nếu như có thủ sĩ kim đàn Tìm bị dò xét nếu nhìn thấy con thương long này thì nhất định có thể phát hiện ra nó không phải là vật sống nó là do pháp thuật hình thành bên trong còn có một thiếu niên đang khoai chân ngồi Đỉnh đầu của thiếu niên này có một cái ô màu đen, bên trên có từng trận hỏa diễm chảy xuôi bao phủ toàn thân của hắn, đồng thời cũng che giấu khí tức của hắn đi. Quần áo của hắn đã tàn nát, cả người vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp có rất nhiều chỗ lõm, khí tức bất ổn và thường thế nặng vô cùng. Đồng thời, trong cơ thể còn mơ hồ tồn tại một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này cũng không phải là thực chất mà là tồn tại rất hư ảo, nhưng lại vùi thật sâu ở bên trong huyết nhục và ngăn cản hắn khôi phục. mà những nơi nó đi qua, thiếu huyết nhục đều lập tức bị héo rũ, thậm chí thân hình còn xuất hiện cảm giác giống như muốn đứt gãy. Thiếu niên này chính là Hứa thanh vừa mới chạy trốn ra khỏi tộc địa của Hải thi tộc. Lúc trước khi truyền tống, bởi vì cỗ tượng thần thi tổ thứ bảy của Hải thi tộc tương đối gần biển, cho nên coi như hắn có truyền tống thuận lợi. Mặc dù không trực tiếp truyền tống ra ngoài biển khơi cách xa, nhưng cũng xuất hiện ở trên ven biển. Dựa vào ngụy trang của bản thân, hắn cố nén thường thế bùng đổ. và dùng tốc độ nhanh nhất lèn vào trên biển để trốn thoát trong quá trình này cũng gặp phải cường giả của hải thi tộc nhưng dưới sự cẩn thận của hớt thành cuối cùng hắn vẫn coi như là hữu kinh vô hiểm đương nhiên nguyên do quan trọng nhất là do báo cáo tới từ chỗ tên đồng tử kim đan của hải thi tộc cho nên hơn phân nửa tinh lực của hải thi tộc hầu như đều đặt ở trên người kẻ đầu sỏ là đội trưởng mặc dù cũng nghiêm túc điều tra về hớt thành nhưng rõ ràng tính chất của cả hai cũng chút khác biệt Mà lúc này cũng đã cách thời điểm cây mũi của cỗ thần tượng hải Ti tộc tàn vỡ 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, hứa thành mượn nhờ tốc độ của thương lòng đã thâm nhập đến được bên trong cấm hải. Nhưng có một việc khiến đánh lòng của hắn vô cùng âm trầm. Đó là tốc độ khôi phục thường thế của hắn, vậy mà lại chậm đến mức độ trước này chưa từng có. Trọng điểm ảnh hưởng tốc độ khôi phục của hắn chính là do sợi hắc tuyến hư ảo bên trong cơ thể. sợi hắc tuyến này đến từ tên tu sĩ kim đàn ba đầu sáu tay của hải tít tộc kia mặc dù hứa thành đã chạy trốn thành công nhưng sau khi chạy khỏi hắn liền phát hiện ra trong thân thể có một sợi hắc tuyến này sợi hắc tuyến này rất ước ngạnh dù hứa thành quên mình dùng lửa để thiêu đốt cũng đều không thể triệt tiêu nó được dùng lực lượng mạnh đằng chấn áp thì rõ ràng nó hoảng sợ nhưng hiển nhiên với tù vị lúc này của hứa thành thì không thể nào thể hiện ra được lực lượng chân chính của mệnh đằng được Cho nên cũng chỉ khiến cho sợi hắc tuyến kia Không còn dám hoạt động mạnh ở trong cơ thể Nhưng nó vẫn không hề bị xóa đi Vì vậy hứa thành liền huyện hóa ra cái ô bầu đen trên đầu Dùng để ngăn cản tia khí tức tản ra bên ngoài Đồng thời trong 10 ngày này Hắn cũng đã toàn lực triển khai kim mô luyện vạn linh Để ra sức luyện hóa sợi hắc tuyến này Cấp độ của kim mô luyện vạn linh cực cao Cho nên dù là tu vi hiện tại của hứa thành Không cách nào triển khai toàn bộ hiệu quả của nó Nhưng nếu phối hợp với lực lượng mạnh đăng Từ từ luyện hóa sợi hắc tuyến này Cuối cùng còn an bài thêm cả cây bóng Tới thôn vệ cùng Tập hợp lực lượng bà phía Rốt cuộc khiến cho sợi hắc tuyến Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị tiêu tán Hắn ngồi ở bên trong thương lòng Trải qua thêm 7-8 ngày Bí mật di chuyển ở bên trong cấm hải Rốt cuộc qua thêm nửa tháng Thì hứa thành đã xóa bỏ Được sợi hắc tuyến bên trong cơ thể Một khắc khi nó hoàn toàn tiêu tán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 Nếu dùng mắt thường thì rất khó có thể phát hiện ra. Sợi hắc tuyến hình thành ở bên trong cơ thể hắn chính là do vô số những con tiểu trùng bầu đen này hội tụ mà thành. Có thể nghiên cứu thứ này một chút, có lẽ sau này cô có thể trở thành một trong những đòn sát thù của ta. Hứa thành hít sâu, trước tiên cẩn thận thu hồi cái bình lại, rồi bắt đầu toàn lực chữa thường. Không có sợi hắc tuyến cản trở, thường thế của hứa thành rõ ràng có thể khôi phục bình thường trở lại. Mà trong khi khôi phục thì hắn cũng bắt đầu nhớ tới thu hoạch lần này của mình. Nhất là cảm thụ 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể đang thiểu đốt. Trong lòng hứa thành cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đáng giá! Hứa thành lẩm bẩm, nhất là trong túi chữ vật của hắn. Còn có một vật phẩm, kích thước của vật phẩm này to đến hơn 10 trượng. Hình dáng bất quy tắc, chợt nhìn thì cơ bản rất khó đoán ra được nó là cái gì. Chỉ có người chân chính gặp qua tính chất nguyên vẹn của vật này mới có thể biết được. vật này chính là mảnh vỡ của cây mũi thần tượng thứ bảy của hải ti tộc chỉ là sau khi rời khỏi phạm vi của hải ti tộc thì chất liệu của cây mũi lập tức có chỗ thay đổi gần như đã hóa thành phàm vật mà biến thành màu xám đồng thời cũng không có bất luận cảm giác quyền diệu nào ở bên trên nhưng hứa thành không nỡ ném bỏ hắn cảm thấy có lẽ cái đồ chơi này có chỗ hữu dụng khác dẫu sao đây cũng chính là thánh vật của hải ti tộc hứa thành không biết chuyện mình làm ra lần này cuối cùng sẽ tạo thành cơn sóng bão gì Mặc dù trong lòng của hắn cũng có suy đoán một chút Nhưng trên thực tế Thì hắn cũng không cảm thấy việc này Sẽ có dấu hiệu là cực đoan và nghiêm trọng Nhiều nhất Chính hắn và đội trưởng nuốt trộm một chút linh dịch mà thôi Còn nhiều thêm Chính là đội trưởng gặm một chút đầu ngón chân của tượng thần Khiến cho bên trong tượng thần không ổn định Rồi dẫn đến cây mũi của tượng thần tan vỡ mà thôi Điều này cũng không có gì Hứa thành đã từng nghe đội trưởng nói qua Biết được chính cố tượng thần thi tổ của hải thi tộc rất là kỳ lạ Biết được năng lực khôi phục của những cỗ tượng thần này rất tốt, nói không chừng bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Về phần đội trưởng, không chết được. hứa Thành cũng không biết tại sao, dù sao hắn cũng cảm thấy đội trưởng không phải là người dễ dàng như vậy liền nghèo. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều mà khoanh chân ngồi ở bên trong thương long, vừa khôi phục thương thế vừa điều khiển thương long đi đến hòn đảo của nhân ngư tộc. Hắn dự định quay về thất huyết đồng. Thế nhưng nơi này cách thất huyết đồng quá xa. muốn trở về thì trên thực tế sợ là không mất nửa năm một năm thì khó có thể trở về được cho nên mượn truyền thống trận ở trên nhân ngữ đảo mới là thuận tiện nhất Và lại thân là người tham chiến nên hắn có thể truyền thống miễn phí vì vậy nơi này trở thành lựa chọn đầu tiên của hứa thành mà vào lúc này trong khi hứa thành đã được chữa thương và trên đường chạy trốn thì toàn bộ hải thi tộc đã nhắc lên chấn động ngập trời đầu tiên là việc cai mũi của cỗ thần tượng thứ bảy Mặc dù bởi vì nó đã được phòng bế, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng dần dần vẫn có tin tức bị lan truyền ra. Mà đối với hải thi tộc mà nói, loại sự việc này thuộc về chuyện lớn động trời. Hầu như ngay khi tin tức này vừa truyền ra, thì nó liền điên cuồng lan tràn. Vô số tộc nhân hải thi tộc biết được, thì từng tên lập tức nhào nhào phẫn nộ. Tức giận đạt đến mức tận cùng. Nhất là những tộc nhân từ xưa đến nay được cố tượng thần thứ bảy truyền hóa thành hải thi tộc. Tâm tình của bọn họ càng chấn động mãnh liệt Bởi vì giữa bọn họ Của thượng thần thứ bảy thật giống như là hài tử Cùng với mẫu thân vậy Giữa hai bên tồn tại một loại liên hệ vừa phức tạp Mà lại rất vi diệu Cho nên khi biết tin cây mũi của cỗ thượng thường thứ bảy biến mất Đối với bọn họ mà nói Đây là nhục nhã lớn nhất Mà điều khiến cho việc nhục nhã này Đạt tới đỉnh phong Đó là sau khi hải thi tộc điều tra Về sau đã xác định Hai tên đáng chém nghìn đào đó Vậy mà lại là đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Trúc cơ trong mắt của Phạm Nhân đã là rất mạnh, nhưng đối với cả một tộc quần như bọn họ mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì. Bị loại tù sĩ cấp thấp này ở trong phạm vi đại bản doanh của chính mình, làm ra loại sự việc động trời như thế, làm sao hải tí tộc không thể không nội giận cho được. Chẳng những là tộc nhân tầm thương lửa giận ngập trời, ngay cả tầng lớp cao, vương của hải tí tộc, cũng đều vì thế mà tức giận đến độ không gì sánh nổi. nhất là những lão già cổ hủ kia lại càng là như thế mà sau khi tin tức về chuyện này như một cơn bão lan truyền ở bên trong tộc địa của hải tý tộc dĩ nhiên không thể tránh được vệt lan đến những tên tu sĩ hải tý tộc đang ở trên chiến trường chiến đấu với thất huyết đồng rất nhiều tu sĩ hải tý tộc ở trên chiến trường lập tức trở nên điên cuồng tuy nhất thời dụng mãnh nhưng cũng chính vì loại phát tiết dụng mãnh này khiến cho hình thái trận chiến của bọn họ thay đổi xuất hiện đông đảo cảm xúc chấn động bất ổn mà trong chiến tranh mặc dù có thống xoái am hiểu lợi dụng thủ hạ tức giận nhưng loại sự việc này cũng là con dao hài lưỡi chỉ cần không lưu ý một chút là quân đội sẽ tự động tàn vỡ về phần thất huyết đồng đám người đó là hạ người cáo già làm sao có thể buông tha cơ hội này được cơ chứ cho nên lập tức gia tăng cường độ chiến đấu khiến cho quy mô chiến tranh chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi liền liên tiếp tăng cao mà ngay từ đầu cao tầng của thất huyết đồng cũng rất là kinh ngạc nhưng rất nhanh Bọn họ liền biết được nguyên nhân, biết được có hai tên đệ tử trục cờ của thất huyết đồng đã làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa ở bên trong tộc địa của hải thi tộc. Bọn họ nghe xong cũng thấy kinh hãi. Mấy vị phong chủ trước tiên là nhìn qua chỗ thất ra một cái. Thật sự là loại sự việc này trong nhận biết của mọi người. tựa hồ chỉ có đệ tử của đệ thất phong mới có thể làm được. Nhất là hơn 100 năm trước cũng từng có người làm ra loại sự việc tương tự như thế này. Chỉ là không kinh người Như sự việc lần này mà thôi Mà thất gia cũng tương tự sừng sốt một chút Khi biết tin này vẻ mặt cũng trở nên cổ quái Hình như nhớ ra cái gì đó Nhưng lại không hề nhiều lời Nhưng vô luận là như thế nào Chuyện này cũng khiến cho khí thế của thất huyết đồng được phóng đại Lão Tổ càng là vô cùng vui vẻ Địch thần hạ lệnh khen thưởng đại công cho hai tên đệ tử của thất huyết đồng này Về phần hai tên đệ tử làm ra sự việc lớn như thế này Cũng không đợi thất huyết đồng điều tra ra được Thì bên hải thi tộc đã giúp bọn họ điều tra ra sẵn rồi Theo thông tin được tìm ra Rất nhanh hải thi tộc liền thay đổi bảng truy nã thất sát trong chiến tranh Mà cái bảng truy nã này Trước giờ vẫn luôn xếp huyết luyện từ ở vị trí thứ nhất Với ban thường cực kỳ hung hậu Thứ hai chính là thất gia Đằng sau thì đều là các vị phong chủ cùng với phó phong chủ Có hơn 10 vị đa phần là kim đàn Nhưng ngày hôm nay Bảng danh sách đã có đổi mới Bảng truy nã thất sát Thứ nhất trần nhị ngưu người này là đệ tử của đệ thất phong hiện đang giữ chức ti trưởng của bộ hung ty là thủ phạm vụ án khinh nhờn thi tổ của hải thi tộc lần này toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trồng thấy người này không tiếc đại giá băm thây vạn đoàn thôn phệ huyết nhục đánh chết người này ban thưởng đại đạo truyền thừa của hải thi tộc còn được đưa vào danh sách thành vương cũng có quyền đi vào bảo khố được chọn bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật cộng thêm một ức linh thạch thứ hai Hứa thành, người này là đệ tử đệ thất vong Hiện đang nắm giữ Phó Thi trưởng Bộ Hung ty Là tổng phạm vụ án khinh nhờn thi tổ Của hải thi tộc lần này Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thích người này Chắc chắn phải chém giết Giết người này được ban thưởng danh sách thành vương Của hải thi tộc Có thể vào bảo khố, chọn bất luận mười dạng quyền lực Hoặc bảo vật, cộng thêm 7.000 vạn linh thành Thứ ba Lão Tổ thất huyết đồng Huyết luyện tử Hết trường 191 Chư vì có thể ủng hộ tại hạ mua bán quyền dịch thông qua hình thức mồ bộ hoặc banking kinh được dán ở phần mô tả cảm ơn và hẹn gặp lại